Từ thiên xuyên đưa mắt nhìn Sông Nhi một cái, hỏi. chị cô nương này là người tâm phúc của Duy Hương Chủ à? Phải, chuyện gì chúng ta cũng không cần giấu cô ta đâu. Lão ăn mày nói. Vì cô nương này tuy nhỏ tuổi, nhưng lọc trung thành khó có người bạc được. Mới rồi, nếu không phải cô ta xả thân dốc lọc cứu chủ, thì hai mắt của huynh để đây không giữ được rồi. Duy Tiểu Bảo kéo tay Sông Nhi nói. Đúng rồi, mày bắt cô ta cứu ta. Sông Nhi nghe hai người khen ngợi mình trước mặt đám đông, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám chạm vào ánh mắt mọi người. Từ thiên xuyên bước lên một bước, nhìn Lão ăn Mày cao giọng đọc. Năm người chia nhau một bài thơ, trên người Hồng Anh không ai hay. Lão ăn Mày nói, Từ đó truyền ra các huynh đệ, về sau vẫn biết sẽ sớm dậy. Lúc Di Tiểu Bảo vừa vào thiên địa hội, Các loài nghi tiết tiếng lóng quinh đệ trong hội dùng để nhận nhau đã có người dạy lại cho y, y đã học thuộc lòng. Mấy câu thơ này rất là quê mùa, văn nghĩa như thông mà không phải là thông. Quinh đệ thiên địa hội phần nhiều là hán tử giang hồ, quá nữa cũng không biết chữ như y. Nếu tiếng lóng quá sâu sắc thì quinh đệ trong hội làm sao nhớ được. Lúc ấy nghe lão ăn mày đọc câu thơ nhận nhau, bèn đọc theo. Vừa tới học môn kết đệ huynh Hôm nay thầy nguyên tỏ lòng thạch Tùng bách hai cây chia tả hữu Ở giữa học hoa kết đình. nghĩa đình chung nghĩa chứ thềm huynh đệ hợp Trong thành điểm tướng trăm giảng bính phục đức canh đền cùng thể ước Phản thanh phục minh ta hồng anh Huynh đệ là diễn tiêu bảo Hiện làm hương chủ thanh một đường Tỉnh vấn cao tính đại danh của huynh trưởng Hiện thuộc đường nào giữ chức vụ gì Huynh đệ là cô lục kỳ hình là hộc kỳ hước chủ Hồng Thuần Đường, hôm nay được gặp gỡ vị hước chủ và các vị huynh đệ thất bôi Phật Du Mật. Mọi người nghe người này là thiết cái Ngô Lục Kỳ nổi tiếng thiên hạ, đều vừa sợ vừa mừng, nhất tề cung kính làm lễ. Bọn từ thiên xuyên đều tự thông tính danh, nói rất nhiều câu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Lục Kỳ làm tới chức Đề đốc Quảng Đông, tay cầm binh quyền một tỉnh, năm xưa được Trà Y khuyên bảo, mang ký phản Thàh Ph phục Minh ngầm gia nhập thiên địa hội giữ chức Hồng kỳ hương chủ Hồng Thuận đường thiên địa hội rất chú trọng chữ hồng một là gì niên hiệu của Minh Thái tổ là Hồng Vũ hay là gì chữ Hồng là chữ Hán bỏ đi chữ thổ ý tứ là nói người hán bất hết đất đai bị giặt hồ xâm chiếm Quynh đệ trong hội tự xưng là Hồng Anh ý là nói không quên nhà tiền Minh quyết tâm khôi phục đất cũ Hồng Kỳ hương chủ hoàn toàn không phải là hương chủ chính thức, cũng không thống lĩnh quân đệ bản đường. Nhưng địa diệt cao hơn hương chủ chính thức, là chất phận được 10 phần tôn sùng trong hội, chỉ sao có tổng đà chủ. Việc Ngô Lục Kỳ và Hồng Kỳ hương chủ của thiên địa hội vô cùng bí mật, ngay cả bọn từ thiên xuyên, tiền lão bản cũng không được biết. Ngô Lục Kỳ kéo tay Di Tiểu Bảo, cười nói Di Hương Chủ cười đi dân Nam làm việc. Đối phó với thằng giặc, tháng giặc của ta quý, đại chấu truyền để bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Nhật Nam, Quý Châu tùy cơ ứng biến. Ta nghe nhận được lệnh đã phái bộ quân để đắc lực tới dân nam, ngầm ngầm giúp đỡ. Có điều Dây chủ xử trí rất ổn thỏa, các vị quân để trung thành một đường lại rất tài năng, mọi việc đều biến nguy thành thiên. Không thuận đường bọn ta không giúp được gì. Mấy hôm trước nghe nói Dây chủ và các quân để tới Quảng Tây, để bèn cải trang tới đây để gặp gỡ các chị. A ra là vậy. Ân sư ta lão nhân gia người chiếu cố vậy, Ngưu chủ một phen hỏi ý, huynh đệ tập chú cũng cảm kích. Đại danh của Ngô Hương chủ, bốn bể không ai không biết. Thì ra là huynh đệ trung hội. Đó đúng là kêu quan quát, những tên tưng rất là nổi tiếng. Thật ra tên họ Ngô Lục Kỳ hôm nay y mới nghe thấy lần đầu, nhưng thấy bọn từ thiên xuyên đều tỏ vẻ kính trọng, mừng rỡ hiện ra mặt, bèn thuận miệng nói thêm vài câu. Ngô Lục Kỳ cười nói, "Như huynh đệ đâm chết gian thần Bái, đó mới gọi là bốn không ai không biết." Mọi người đều là anh em nhà ha, không cần nói những câu khách khí như vậy. Ta đắc tội với bọn thị vệ thuộc hạ của Dương chủ, à, mới mời được người tới đây, xin tha lỗi cho. Ôi, cái bọn đầy tớ túi cơm áo hả, thua tiền và vỡ trời lu đại ca cho chúng nếm mùi đau khổ, giáo huấn chúng, dạy cho chúng trở đi đánh bạc ta có uy quý cũ. Huynh đệ còn đa tạ ngươi nữa kìa. Ngô Lục Kỳ hô hô cười rộ, mọi người ngồi xuống. Ngô Lục Kỳ hỏi chuyện dân nam. Duy Tiểu Bảo tóm tắt kể lại, Ngô Lục Kỳ nghe nói đã có được bằng chứng xác thực về việc Ngô Tâm Quế tạo phản. Trong lòng cảm mừng, luôn miệng khen ngợi nói. Thằng Giang Tạc này, giấy quân tạo phản, nhất định đánh còn khoảng đông. Lần này đại chiến với y một trận, đợi lúc đánh đổ được thằng Đại gian Tạc xong, chúng ta sẽ kéo quân lệnh phía Bắc, đánh vào Bắc Kinh. Trong lúc trò chuyện, hương chủ gia hậu đường Mã Siêu Hưng đã được tin tìm tới. Chào hỏi Ngô Lục Kỳ, tự nhiên là một phen thân thiết. Nói tới những chuyện mới đổi trong sòng bạc, Ngô Lục Kỳ ngoát miệng ra chửi phùng tích phạm. Nói y ngấm ngầm tập kích, thật là hèn hạ, nhất định phải đánh nhau chứ y một trận. Duy Tự Bảo nói tới việc phùng tích phạm định giết Trần Cận Nam ở Bắc Kinh. Ngô Lục Kỳ đưa tay đập mạnh xuống bàn đánh bạc một cái, nói Nói như vậy thì chúng ta phải tính y ở đây. Một là để trả thù cho quan phu tử, Hai là để trừ đi một mối quả tâm phúc cho tổng đà chú. Ba là cũng có thể trả thù mối nhục bị ám toán hôm nay. Y nhất sinh ít gặp địch thủ. Lần này lại bị phùng tích phạm khống chế không động đậy gì được. Quả thực vô cùng tức giận. Mã siêu hương nói. Lý Tự Thành là thằng đại phản tật, hạ chết thiên tử Sùng Trinh. Nếu y đã tới Liễu Châu, thì chúng ta cũng không thể khinh dị tha y. Thiên địa hội trung thành với nhà Minh. Sùng Trinh bị Lý Tự Thành bức bách thất cổ ở môi sơn Thiên địa hội tự nhiên cũng coi Lý Tự Thành là kẻ thù Di tiểu Bảo nói Trịnh gia Đài Loan kéo cờ Đại Minh Thằng tiểu tử trịnh khắc sản ấy Là đi cùng đường với Lý Tự Thành Vậy thì y cũng trở thành phản tật chúng ta một là không làm Hai là làm thì không thôi Cũng tính y luôn đi Để trừ một mối quả tâm phúc cho Tổng Đại Vũ Mọi người ngớ mặt nhìn nhau Đều không lên tiếng Thiên địa hội là bộ thuộc của họ trịnh ở Đài Loan, không ngại gì giết phùng tích phạm, nhưng không thể giết trịnh nhị công tử. Huống chi mọi người trong lòng quang minh, chứ Di Tiểu Bảo muốn giết trịnh khắc sản, có 99 phần là nhân diệt công làm chuyện riêng. Ngô Lục Kỳ bèn nói qua chuyện khác. Hỏi về lai lịch bọn bạn xấu đầu đà. Di Tiểu Bảo trả lời qua loa, chỉ nói hai người bạn đầu đà và Lục Cao Hiên là bằng hữu trên giang hồ. Mình có ơn với hai người, vì thế hai người rất trung thành với mình. Ngô Lục Kỳ rất khâm phục lão già nhà quê tự giải khai quyệt đạo, nói. Quỳnh đệ bình sinh rất ít khâm phục người khác. Nhân vị nhân quỳnh ấy võ công cực kỳ cao minh, quỳnh đệ tử thẹn là không bằng. Trong võ lầm cả có công phu như thế chỉ lơ thơ có vài người. Thế bà nghĩ tới kỹ lưu vẫn không nhớ ra là ai. Mọi người bàn bạc một lúc. Mã siêu hưng phái quân đệ bản đường Đi điều tra nơi trú ngụ Của bọn Lý Từ Thành Phùng Tích Phạm Một mặt trị thương cho ba người bọn Phong Tế Trung Quyền Trinh và Song Nhi Di Tiểu Bảo hỏi Song Nhi Theo mình trên đường thế nào Nguyên là sau khi nàng lạc Di Tiểu Bảo Trên núi Ngũ Đài Tìm kiếm khắp nơi Về sau hỏi thăm hòa thượng chùa Thanh Lương Biết y đã về Bắc Kinh Lúc ấy cũng tới Bắc Kinh Người Di Tử Bảo sai đi báo tin cho nàng tự nhiên là không gặp được. Lúc ấy Di Tử Bảo lại đã đi xuống Nam. Nàng lập tức đuổi theo. Chưa ra khỏi địa giới tỉnh Hà Bắc đã đuổi kịp. Nàng là một đứa nhỏ nên còn có suy nghĩ khác. Sợ Di Tử Bảo làm quan lớn cho người thắc đác. Không cần mình hầu hạ nữa. Nên không dám ra mặt gặp gỡ. Lấy trộm một bộ quần áo của quân sĩ Kiêu Kỳ Doanh. Trà trộn trong Kiêu Kỳ Doanh đi theo tới tận dân Nam, Quảng Tây. Đến lúc gặp nguy hiểm trong sòng bạc, A Kha muốn đâm mù mắt Di Tiểu Bảo, lúc ấy nàng mới xông ra cứu. Di Tiểu Bảo trong lòng cảm kích, ôm chặt lấy nàng, hôn khẽ lên má nàng một cái, cười nói. A đầu ngốc, làm sao ta lại không cần có hầu hạ chứ, ta suốt đời này đều cần có hầu hạ, trừ phi tự có muốn hầu hạ ta, muốn đi lấy người khác thôi. Song Nhi vừa vui mừng vừa xấu hổ, Đỏ bừng mặt nói Không, không Ta, ta không đi lấy người khác đâu Chiều hôm ấy Mã Siêu Hưng bày tiệc trong một kỷ diện Ở Liễu Châu Giúp Ngô Lục Kỳ mời khách Trong lúc uống rượu huynh đệ trong hội tế Báo Nói đã điều tra được tung tích của bọn Lý Tự Thành là trong một gian nhà nhỏ trên bè gỗ giữa sông Liễu Giang. Liễu Châu sản xuất rất nhiều gỗ, quan tài Liễu Châu nổi tiếng thiên hạ, nên có câu ngạn ngữ, sống ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu. Gỗ tròn kết thành bè gỗ, từ sông Liễu Giang chuyển về phía đông. Trên sông Liễu Giang bè gỗ nhiều không biết bao nhiêu mà kể, ẩn thân trong nhà trên bè quả thật rất khó biết được. Nếu không phải thiên địa hội ở đó đông người Chỉ e không sao điều tra được Ngô Lục Kỳ đập bàn đứng lên nói Chúng ta đi vào Không cần uống rượu nữa Bây giờ cần sớm mà Hay gì cứ thông thảo uống rượu Để huynh đệ đi bố trí một lúc Đừng để họ chạy thoát Rồi bước ra phân phó thuộc hạ hành sự Đến canh 2 Mã siêu hương dắt mọi người tới bờ sông Liễu Giang Lên hai chiếc thuyền nhỏ Ba vị hương chủ cùng ngồi một thuyền Thuyền phu trên thuyền không cần phân phó, tự mình chèo đi. Phía sau có bảy tám chiếc thuyền nhỏ theo ở xa xa, chèo đi khoảng bảy tám dặm, chiếc thuyền nhỏ dừng lại. Một tên thuyền phu ước vào khoang, hạ giọng nói. Bảm ba dạy hướng chủ, đối phương ở trên chiếc bè gỗ đối diện. Di tiểu Bảo trong khoang thuyền nhìn ra, chỉ thấy trên bè có một gian nhà nhỏ hắt ra ánh sáng vàng giọt. Trên sông thì đông một kiếc, tay một kiếc, đều là thuyền nhỏ, không dưới 3-40 chiếc, Mã Siêu Hưng hạ giọng nói, "Những chiếc thuyền này đều là của chúng ta." Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm nếu trên mỗi thuyền có 10 người thì có 3-400 người, Lý Tử Thành và phùng tích phạm cho dù lợi hại hơn cũng có thể chạy lên trời sao? Đúng lúc ấy, chợt nghe trên bờ sông có người vừa chạy tới vừa kêu lên, "Lý Tử Thành! Lý Tử Thành! Có đầu rút cổ!" "Ngươi bắt đây à? Lý Tử Thành, cái con gan thì ra đây. Lý Tử Là giọng Lý Tây Qua. Trong nhà nhỏ trên bè gỗ có người cao quát. "Ai là lối trên đó đi?" Trên bờ sông có một bóng đen tung người giọt tới, đáp xuống bè gỗ. Trường kiếm trong tay chớp chớp dưới ánh trăng. Trong căn nhà nhỏ trên bè gỗ có một người bước ra, tay cầm thiền trượng, chính là Lý Tử Thành, lạnh lùng nói: Người chàng xong rồi, Định muốn lão tử lấy cái mạng nhỏ của ngươi có phải không? Hôm nay lấy mạng ngươi, Chỉ sợ ngươi chết rồi vẫn còn là một con ma hô đâu. Ngươi biết ta lại không? Lý mổ giết người hàng trăm gián, Làm sao hỏi tới từng người được? Xong vô đi! Ba chữ xông vào đi ấy, Giống như sát nổ giữa trời, Giang ra xa xa trên sông. Trong tiếng quát, Y đã dung thiền trượng đánh tới Lý Tây Hoa. Lý Tây Hoa nghiêng người tránh qua, Trường Kiếm dính vào thiền trượng, Nhảy giọt người lên, mũi kiếm lăng không đâm xuống. Lý Tự Thành dung trượng đập lên, Lý Tây Hòa thân hình đang trên không, không sao né tránh. Chân trái điểm một cái vào đầu trượng, mượn lực lộn nhào một vòng ra ngoài. Lúc rơi xuống một chân đạp vào mét bè gỗ. Ngô Lục Kỳ nói, Chào tức gật dịch cho rõ. Thuyền phu nhấc máy chèo lên, Mã Siêu Hưng nói, Có người tới làng nhằn chứ y. chúng ta rất dễ anh sự. Rồi nhìn một tên thuyền phu ở đầu thuyền nói. Phát kêu lệnh đi. Dạ. Tên thuyền phu ấy nói xong, rồi lấy ra một ngọn đèn lồng màu đỏ treo lên cột buồm Lập tức thấy trên thuyền nhỏ bốn phía đều có người nhảy xuống sông. Di Tử Bảo cảm mừng kêu lên. Hay lắm, hay lắm. Y rõ công không ra gì, nhìn cảnh đơn đã độc đấu không hứng thú gì lắm. Lúc ấy lấy mấy trăm người dây đánh hai người đối phương, nắm chắc phần thắng. Đúng là đắc hợp ý mình. H huống chi thấy người bên mình tinh thông thủy tính, chỉ cần lặn xuống dưới bè gỗ, cắt đứt dây buộc bè, bè gỗ tan ra, đối phương lại không bị bắt sống sao? Vừa nghĩ tới chuyện bè gỗ tan ra, y vội nói. Ca, trong gian nhà nhỏ kia có một cô nương là vợ chưa cưới của huynh đừng để cô ta chết đuối dưới sông nghe." Nhị huynh đệ "Ta đã liệu cách rồi. Trong các huynh đệ nhảy xuống nước." Có mời người chuyên lo việc cứu vị phu nhân của người. Mời vị quân đệ này tinh thông Thủy tính hạn nhất. Cho dù là một con cá sống cũng bắt được. Đảm bảo không có chuyện gì đâu. chạy thì tốt, vậy thì tốt. À, tốt nhất là cho Trịnh Khắc Sản chết đuối kìa. Nhưng nếu bảo Mã Siêu Hưng ra lệnh không cứu Trịnh Khắc Sản, thì Thủy chung không nói được ra lời. Thuyền nhỏ từ từ chèo tới, chỉ thấy trên bè gỗ có một dần hắc khí, một đạo bạch Quang bay lượng đánh nhau kịch liệt. Ngô Lục Kỳ lắc đầu nói Lý Tự Thành không duyên gió công tượng thừa Chỉ kể sức khỏe để chi trì Không đầy ba bươi chiêu nữa Sẽ phải mất mạng dưới kiếm của Lý Tây Hòa Không ngờ y một đời Chọc trời khuấy nước Để mất mạng trên sông Liễu Giang Di Tử Bảo nhìn không ra tình hình Hai người đánh nhau Chỉ thấy Lý Tự Thành Lui lại liên tiếp chợt nghe A Kha trong giang nhà nhỏ nói Trịnh công tử Mai nhờ phùng sư phụ ra giúp cha ta đi Được sư phụ Mời người ra thu thập thằng tiểu tử kia đi. Cánh cửa gỗ gian phòng mở ra. Phùng tích phạm chống kiếm giọt ra. Lúc ấy Lý Tự Thành đã bị bức lùi tới mép bè. Chỉ lùi thêm một bước là rơi xuống nước. Phùng tích phạm quát. Này tiểu tử, ta sẽ đâm vào quyệt linh đài trên đường người đó. Thanh trường kiếm từ từ đâm ra. Quả nhiên là nhắm vào quyệt linh đài của Lý Tây qua Lý Tây Hoa đang định dung kiếm đỡ gạt. Đột nhiên trên nóc nhà có người quát. Nè tiểu tử, ta sẽ đâm vào quyệt linh đại trên lưng người đó. Bạch Quang chớp lên, một người như con chim xà xuống, bình khí trong tay đâm mau vào lưng phùng thích phạm. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ tới chuyện có người khác mai phục trên nóc nhà. Phùng tích phạm không kịp tấn công Lý Tây Hoa, nghe người dung kiếm lại gạt binh khí của đối phương ra. Khen một tiếng, tiếng ông ông gian rền không dứt Người kia trong tay cầm một thanh đơn đao. Bình khí giao nhau, hai người đều lùi một bước. Phùng tích phạm quát. Người nào? Người kia cười nói. Ta nhận ra người là bán kiếm hữu quyết phùng tích phạm. Người lại không nhận ra ta. À? Bọn Di tiểu Bảo lúc ấy đều đã nhận ra Người kia mặc quần áo giải, đầu bịch khăn trắng, mang thắt lưng giải xanh, chân đi hài cỏ. Chính là lão nhà quê tự giải khai quyệt đạo trong sòng bạc lúc ban ngày. Chắc y bị Phùng Tích Phạm ám toán, trong lòng không chịu nổi, nên tới rửa cái nhục một nhát kiếm ấy. Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói, Thân thủ của các hạ như thế thì chắc không phải là bọn vương dân. Tại sao lại giấu đầu loài đuôi, lén lén lút đút như vậy? Lão nhà quê nói, Cho dù là bọn vô danh cũng còn hơn bán kiếm hữu quyết. Phùng tích phạm cả giận, dùng kiếm đâm ra. Lỡ nhà quê đã không né tránh, cũng không đón đỡ, nhấc đào chém thẳng xuống đầu phùng tích phạm. Nhìn thoạt qua giống như lối đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng thật ra nhát đào ấy ra sao tới trước, mau lẹ phi thường. Phùng tích phạm mũi kiếm còn cách đối phương dài tất, thì thanh đao của đối phương đã tới giữa đầu. Trong lúc quảng sợ, dội dàng nhảy qua bên trái, Lão nhà quê dung đao Quét ngang ra chém vào hông y Phùng tích phạm dựng kiếm lên đỡ Thanh đơn đao trong tay lão nhà quê Đột nhiên nhẹ nhàng chuyển hướng Chém vào dài trái y Phùng tích phạm nghiêng người tránh qua Đánh trả một kiếm Lão nhà quê vẫn không đỡ gạt Dung đao chém vào cổ tay y Hai người qua lại ba chiêu Lão nhà quê kia là công ba chiêu Y tướng mạo trung hậu chất pháp Có ba phần ngu ngốc Nhưng đào pháp lợi hại tàn độc, trong giỏ lâm quả rất ít thấy. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng ngắm ngầm khen lạ. Phùng Tích Phạm đột nhiên quát. Khoan đã! Rồi nhảy ra hai bước nói. Tế ra tùm giá là bất thắng. Đánh thì đánh, đánh dù làm gì? Rồi sấn vào dù dù chém luôn ba đao. Phùng Tích Phạm lại càng không rảnh để nói, chỉ đành trổ hết tinh thần, thấy chiêu chiếc chiêu. Kiếm pháp của phùng tích phạm thành tựu cực cao, lúc ấy ngưng thần tiếp chiến. Lão nhà quê kia không chiếm được thượng phong, hai người đao kiếm thoát nhanh thoát chậm. Có lúc kính đáo như liên châu chạm nhau mấy mươi lần, có lúc thì xoay bước quay người, không chạm vào nhau một cái. Bên kia Lý Tự Thành và Lý Tây Hoa vẫn ác đấu không ngừng. Trịnh Khắc Sản và A Kha đều cầm binh khí, đứng bên cạnh Lý Tự Thành, chờ cơ hội giúp đỡ. Lý Tự Thành một ngọn thiền trượng múi lên, lực đạo cương mảnh. Lý Tây Hoa kiếm pháp tuy tinh Diệu nhưng nhất thời cũng không vào gần được. Đánh đến lúc hăng, Lý Tây Hoa đột nhiên tay chân co lại, lăn tròn một dòng tới cạnh chân đối phương. Mũi kiếm chênh chết dựng lên chỉ vào bụng dưới Lý Tự Thành quát. Hôm nay còn sống được sao? Chiêu ngọa dân phiên này tương truyền là tuyệt chiêu của lãng tử Yến Thanh Hạo Hán Lương Sơn Bạc thời tống truyền lại. Tiểu kỹ khéo léo nhưng mau lẹ vô cùng, địch nhân không sao đề phòng. A Kha và sản giật nảy mình, nhưng khi phát ra thì Lý Tử Thành đã bị khống chế, không sao cứu kịp. Lý Tử Thành đột nhiên trợn mắt quát lớn, mọi người đều bị tiếng quát làm chấn động, trong tai ông ông, Quài thế của tiếng quát này quả như sét nổ. Lý Tây Qua giật mình, trường kiếm rơi khỏi tay. Lý Tử Thành chân trái phi ra Đá y lộn nhà một dòng, đầu ngọn thiền trường đã kề dòng ngực y, đè y xuống bè gỗ, không sao động đẩy. Sự thay đổi thế thắng bại chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nhìn thấy Lý Tự Thành chiếc cần ấn thiền trường xuống, thì Lý Tê qua xương ngực đều gãy, tim phổi đều nát, không thể sống được. Lý Tự Thành quát. Nếu không đầu hàng thì sẽ tha mãn cho ngươi. Mau giết ta đi, ta không thể trả thuộc cho cha, còn mặt mũi nào sống trên đời. Lý Tự Thành cười dài một hồi, nói <cười> Tốt lắm! Hai tay đang định dẫn kình lên thiền trượng ấn xuống Chợt một ánh trăng vàng giọt từ xa lưng chiếu tới soi lên mặt Lý Tây qua Chỉ thấy y vẻ mặt bình quà, thoáng nét cười cợt Không hề có ý sợ sệt Lý Tự Thành trong lòng quảng sợ quát Cười là họ Lý ở Hà Nam phải không? Đáng tiếc là họ Lý chúng ta Lời nảy ra một gã dụ phu lồng dạ hẹp hòi như ngươi, không làm nên việc lớn. Lý giam Lý Công Tử là dây của ngươi? Ngươi đã biết rồi, vậy thì rất tốt. Nó xong cười khẽ một tiếng, Lý Tự Thành nhắc thiền trường lên hỏi. Ngươi là con của Lý Quỳnh Đệ, Lý Quỳnh Đệ phải không? mày là ngươi còn dám gọi cha ta là Quỳnh Đệ. Lý Tự Thành thân hình rung lên mấy cái, tay trái đè trước ngực lẫm bẩm. Lý Quỳnh Đề còn lưu lại hậu nhân à? Ngươi... Ngươi là con của Hồng Đương Tử, phải không? Lý Tây qua thấy ngọn thiền trường của Y đã nhắc lên dài tức, cao giọng nói. Hạ thủ bao đi, nói nhiều làm gì? Lý Tự Thành lùi ra hai bước, cấm thiền trường xuống bè gỗ, chậm gãi nói. Ta bịch sinh làm chuyện lập lỗi lớn nhất chính là hại chết cha ngươi. Ngươi chửi ta là dấu phu lòng giả hẹp hòi, không làm đến việc lớn. <cười> không sai... Một điểm cũng không sai. Người muốn trả thù cho cha gươi dốt là chuyện hương viên. Lý Tử Cạnh Bình sinh giết người, ông sao kể giết. Trước đây không hề để ý, nhưng giết chết cha gươi. Ta rất hối hận. Đột nhiên, quẹ một tiếng phùng ra một bún máu tươi. Lý Tây Hòa không thể ngờ tới biến cố này, nhảy bật người dậy, nhặt lại trường kiếm, liếc mắt thấy bộ rau bạc của y lốm đốm máu tươi. Trường kiếm cũng không đâm ra được nữa... Nói... Người trong lòng đã hổ thẹn... Thì còn hơn là ta một kiếm năm chết ngươi... Rồi phi thân lên... Chân trái điểm vào sợi dây lớn... buộc bè gỗ mấy cái đã lên tới bờ... Nhô lên hụp xuống mấy cái... Đã mất hút trong bóng đêm... A Kha kêu lên... cha Bước tới cạnh Lý Tự Thành... Đưa tay ra định đỡ y... Lý Tự Thành xua xua tay... Bước tới mép bè gỗ... Chân trái đưa ra... Thân hình đã chìm vào sông... A-Kha la quảng... Cha... Người... Người đừng... Mọi người thấy mặt sông sao động... Cho là y nhảy xuống sông tự tử... Ai cũng kinh ngạc... Qua một lúc... Lại thấy đầu Lý Tử Thành dưới sông nhô lên... Té ra y ngưng khí đi dưới đáy sông... Ngọn thiền trượng mười phần trầm trọng... Nên thân hình không nổi lên... Chỉ thấy đầu và da y dần dần nổi lên trên mặt sông... Đạp lên chỗ nước cạn gian sông Từng bước từng bước lên bờ Kéo lê ngọn thiền trượng Bước cao bước thấp Dần dần đi xa A Kha quay lại nói Trịnh công tử Cha ta Ông ông đi rồi Rồi qua một tiếng bật khóc Chuối vào lòng trịnh khắc sản Trịnh khắc sản tay trái ôm chặt nàng Tay phải khẽ vỗ vỗ dai nàng An ủi Cha cô đi rồi Nhưng còn có ta mà Câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy gỗ dưới chân lay động, hai người kêu lên trời ơi, rồi ngã xuống sông. Các hảo thủ tinh thông thủy tính trong gia hậu đường thiên địa hội lặn xuống sông, cắt đứt dây buộc bè gỗ, bè gỗ lập tức tan ra. Phùng tích phạm dội nhảy lên, nhắm đúng một cây gỗ lớn nhẹ nhàng hạ xuống. Lão nhà quê kia đuổi theo, dù một đao chém vào giữa mặt y, Phùng một kiếm gạt ra, hai người lại tiếp tục đánh nhau trên cây gỗ. Lần giao đấu này so với việc ra chiêu trên bè gỗ mới rồi, còn khó hơn gấp mấy lần. Cây gỗ không ngừng xoay tròn trong nước, đứng chân cố nhiên không vững lại không thể mượn lực. Phùng và lão nhà quê đều đứng rất vững vàng, đào tới kiếm ngang Hoàn toàn không hề chậm lại, cây gỗ tròn theo dòng nước chảy đi, dần dần ra tới giữa sông. Ngô Lục Kỳ đột nhiên kêu lên. Ây chà, ta nhớ ra rồi, vì lão huynh này là bất Thắng Đao Dương Hồ Nhật Chi. Ý, ý, tại sao Uy lại trở thành như thế này? Đuổi theo bao, cho thuyền ra đi. Hồ Nhật Chi à, đó không phải là người có ngoại hiệu là Mỹ Đao Dương sao? Người này phong lưu anh Tuấn, là gió lâm đệ nhất Mỹ Nam tử năm xưa, mà lại cái trang thành một lão nhà quê ngần hả? Di Tử Bảo luôn miệng hỏi Có cứu được vợ ta không vậy hả? Ngô Lục Kỳ trên mặt có vẻ không thích Trừng mắt nhìn y một cái Rõ ràng có ý nói Bắt thắng đau dương hội dịch chi đang gặp cực trịch Nguy hiểm trên mặt nước Tại sao chúng ta không lập tức xông ra giúp đỡ Người cứ lo lắng trừ đàn bà Trông sắc khinh bạn Không phải là hành của bà cánh hùng Mau ra lệnh phái thêm nhiều người Phải cứu bằng được cô nữ kia Thuyền phu sau lái thuyền ứng thanh dân dạ bước đi Chợt thấy hai người từ đáy sông nhô đầu lên, kéo A-Kha nước chảy rồng rồng lên nói. Đã bắt được người nữ rồi. Kế đó, một người bên trái nắm cổ áo trịnh khắc sản, nhấc lên nói. Người nam cũng bắt được rồi. Mọi người hô hô cười rộ. di tiểu bảo lập tức yên tâm, mặt mày rạng rỡ nói. Chúng ta mau xem dì vách thắng đạo dương kia, sẽ bị đánh nhau giết bán kiếm hũ quyết làm sao. với sự thúc dục của Ngô Lục Kỳ, Bốn tay chèo trên thuyền đã mau lẹ Chèo thuyền ra chỗ cây gỗ tròn Mà hồ phùng hai người đang đánh nhau Càng lúc càng tới gần Dưới ánh trăng dằn dặt Thấy mặt sông có hàng ngàn đạo bạch quan lấp lánh Hai người vẫn đang đánh nhau Hai người võ công vốn không phân cao thấp Nhưng phùng tích phạm Lúc ban ngày đối trưởng với phong tế trung Và quyền trinh đạo nhân Trong đó phong tế trung nội lực rất cao cường Đã cảm thấy khí quyết trong ngực không thông suốt. Lúc ấy giao đấu hồi lâu càng cảm thấy ngực trái ngấm ngầm đau. Trên cây gỗ xoay tròn không ngừng, ngoài việc tiếng lên lui lại một bước nửa bước thì tuyệt nhiên không có chỗ bước vòng. Bách thắng Đao Hồ Dật Chi đào pháp lại chiêu chiêu hiểm ác, nhát nhát tàn độc, chỉ công không thủ. Đao nào cũng như liều mạng, đồng quy ư tận. Lúc đánh này nếu là người võ nghệ bình thường sử dụng thì vốn bị coi là vô lại. Nhưng hồ vật chi... Đào pháp tự thành một nhà... Tuy nguy hiểm nhưng yên ổn... Y võ công vốn đã tinh kỳ... Lại thêm lối đánh lợi hại tàn độc... Chưa từng có... Phùng tích phạm bất giác trong lòng khiếp sợ... Lại thấy chiếc thuyền nhỏ... chèo tới gần... Trên đầu thuyền có mấy người đứng... Liếc mắt một cái... Đã nhận ra trong đó có lão ăn mày... Đã gặp trong sòng bạc lúc ban ngày... Hồ vật chi quát lớn một tiếng... Trái một đao... Phải hai đao, trên một đao, dưới hai đao, liên tiếp tấn công 6 đao. Phùng tích phạm ra sức đón đỡ, trong lúc dội vàng dẫn đánh trả lại được hai kiếm. Phòng thủ môn hộ nghiêm mật phi thường, Ngô Lục Kỳ khen. Hảo đào pháp, hảo kiếm pháp. Hồ vật chi lại dung đao chém ngang mặt. Phùng tích phạm lưu lại nửa bước, thân hình ngửa về phía sau tránh khỏi nhát đào ấy. Đường kiếm lây động che chở trước mặt. Lúc ấy chân trái y đã đặt lên chỗ cuối cùng của cây gỗ. Sao chân là nước, không thể lùi thêm nửa tất. Hồ giật chi lại chém ba đao. Phùng tích phạm đánh trả ba kiếm, không lui lại nữa. Hồ giật chi quát lớn một tiếng, dùng đao chém thẳng xuống. Phùng tích phạm nghiêng người tránh qua. Không ngờ nhắc đao này của hồ giật chi không hề thu lại, chém thẳng luôn xuống. soạt một tiếng. Chém đứt cây gỗ làm hai đoạn Chỗ phùng tích phạm đặt chân Là phần ngọn cây gỗ Cây gỗ chưa bị chặt đứt Y A một tiếng Lật người nhảy xuống sông Hồ vật chi thanh cương đào bay ra khỏi tay Phóng vào người y Phùng tích phạm người đang dưới nước Né tránh không tiện Thấy thanh cương đào bay tới Dội phóng trường kiếm ra Đào kiếm chạm nhau trên không Khen một tiếng Lửa bắn tung tué cùng tung da xa rồi rơi xuống sông. Phùng Tích Phạm hụp xuống nước, không thấy đâu nữa. Hồ Dật Chi thầm quản sợ. Người đầy trí tính cao cường như vậy, mới rồi nếu mình cùng nhảy xuống sông đuổi theo thì không mắc phải độc thủ quy không xong. Bất thấn đầu dường dệt bất hư hôm nay được thấy thần kỳ, <cười> khiến người ta mở rộng tầm mắt, mời lật uống một chén rượu được không? Lâm Phiệt. Hồ Dật Chi nói xong rồi nhảy lên thuyền, đầu thuyền chỉ hơi chìm xuống một chút chứ thân thuyền không hề lay động. Dĩ Tiểu Bảo không biết cái ngày ấy rất khó, nhưng bọn Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng đều rất khâm phục. Ngô Lục Kỳ giọng tay nói: "Tại hạ là Cô Lục Kỳ, chỉ đây là Mã Siêu Hưng huynh đệ, vậy này là Dĩ Tiểu Bảo huynh đệ, bọn ta đều là hương chủ Thiên Địa Hội." Hồ Dật Chi giơ ngón tay cái lên nói: "Mục huynh, ngươi là người trong Thiên Địa Hội, chuyện ấy bí mật tới mức nào, nếu tiết lộ phong thanh thì tính mạng cả nhà mà khó mà giữ được. Hôm nay vừa gặp nhau, gì lại không giấu giếm với huynh đệ, khí như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Nếu không tin được bắt thắng đầu dư, thì huynh đệ há lại không trở thành kẻ tiểu nhân ti bỉ sao?" Hồ Chi cảm mừng, nắm chặt tay y nói. "Dạo trong đây huynh đệ ở ở trọc không khỏi hăng cái chuyện danh hộ, không ngờ hôm nay lại được kết giao với một người bạn tốt là Thiết Cái Vô Lục Kiệt." Nói xong, dắt tay nhau vào quán, y chỉ khẽ gật với Mã Siêu Hưng, ghi tiểu bảo một cái hoàn toàn không đứng xỉa gì tới. Dì tiểu bảo thấy y đánh bại sư phụ của trình khắc sản, vừa không phục, vừa cảm kích nói. Hồ Đại Hiệp đánh phùng tích phạm rơi xuống nước, ba ba rùa cá dưới sông nhất định sẽ rỉa xác y toàn thân đầy máu, bán kiếm hũ quyết sẽ biến thành vô kiếm hũ quyết. <cười> Vì khu chủ, bản lĩnh giao xuất sắc của người cũng không kém đâu. Câu này vốn có ý chăm chọc, cười y võ công không ra gì, chỉ giỏi việc gieo xúc sắc đánh lừa bọn dê đực, Di Tử Bảo lại không thấy trái tay Mà lấy làm đắc ý Cười nói Bản lĩnh xòa bài của Hồ Đại Hiệp Bà cũng thuộc loại nhất Lưu cao thủ Hai chúng ta mà liên thủ làm cái đã thắng Gã lùng mập kia được không ít tiền Nếu Hồ Đại Hiệp muốn lấy nữa Lúc trở về ta sẽ chia cho ngươi Lần sau Di Hương Chủ làm cái huynh đệ sẽ giúp nhà cái Chứ đánh bạc với ngươi không thua không được ha, Hay lắm hay lắm Hồ Dật Chi uống vài chén rượu nói Chúng ta hôm nay vừa gặp đã như quen từ lâu Khiến cứu quýnh đệ thật cũng không dám dốc giếm. Nói ra thật xấu khổ. Hơn 20 năm nay, quýnh đệ rời khỏi giang hồ ở cư ở ngoài thạch cô Minh. Chẳng qua chỉ vì một người đàn bà. Trong bài hát của Trần Diện Diên có một câu cái gì đó. Hào Kiệt vốn đa tình. Đã là anh hùng Hào Kiệt thì tự nhiên phải đa tình. Ngô Lục Kỳ cao mày một cái, nghĩ thầm. Trẻ con chẳng lớp bảy bà, ngươi biết cái gì? Không ngờ, hồ vật chi thoáng biến sắc thở dài một tiếng, thông thả nói. Không may học kiệt vốn đa tình. Câu tờ ấy của cô Mai Thôn viết rất hay. Nhưng cô Tâm Quế hoàn toàn không phải là anh hùng gì. Ý cũng không phải là đa tình, chẳng quá chỉ là một gã hiếu sắc thôi. Khẽ đọc hai câu trong bài Duyên Chiên Khúc. Hạ bởi chở con lập kế lớn. Không may học kiệt vốn đa tình. Rồi nói với Chiên Tiểu Bảo. Giờ chủ, hôm ấy... Ngươi trong am tam thánh được nghe trực cô đơn hát Đúng là nhĩ phúc không nhỏ Ta ở cạnh nàng 20 năm Mà đứt đứt nối nối chỉ nghe được Bà ấy có ba lần Cuối cùng nghe được trọn trạng là nhờ vào phúc của ngươi Ờ, ngươi ở cạnh bà ta 20 năm luôn hả? Ngươi là người tình của Trần Diễn Diên hả? Cô ta, cô ta <cười> Cô ta trước đây chơi chỉnh tới ta một cái Ta trồng ra quét sân, chẽ củi gánh nước trong am tam thánh Cô ta chỉ cho rằng ta là một lão già nhà quê. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau một cái, đều rất kinh ngạc, đoán là vị Mỹ Đao Dương này nhất định là say mê nhan sắc của Trần Duyên Duyên, đến nỗi cam tâm làm nô bọc. Người này võ công cao cường, danh vọng lẫy lừng, Năm xưa trong giỏ lâm đều được tính là nhân vật nhất lưu, mà lại cam tâm tình nguyện đi làm việc luồn cuối như thế. Thật khiến người ta không sao hiểu được. Nhìn tới hồ vật chi, thấy y tóc bạc phơ phơ, bộ râu lơ thơ dưới cầm, cũng trắng nhiều đen ít, mặt đầy nếp nhăn, da vẻ đen đuổi. Có chỗ nào mà nói được một chữ Mỹ? Di tiểu Bảo ngạc nhiên nói. Hồ Đại Hiệp, giỏ công của người cao cường vậy, tại sao không... Ôm Trần Diên Diên mang đi luôn Hồ vật chi vừa nghe câu ấy Đột nhiên trên mặt thoáng vẽ tức giận Ánh mắt trực lên Dì tiểu bảo giật nảy mình Bàn tay lỏng ra Chén rượu nghiêng đi Rượu đổ đầy người Hồ vật chi cúi đầu xuống Thở dài một tiếng nói Ngày xưa tới Thạch Đô Tứ Xuyên Lúc vô ý nhận Trần Diên Diên một cái à, Đây cũng là oan nghệ kiếp trước Từ đó thần hồn điên đảo không thể dậy ra được Dì hương chủ Hồ mộ là kẻ không ra gì, không có chí khí. Năm xưa lúc trật cô nương ở trong phủ bình Tây Dương, thì ta làm dường trong dương phủ trồng qua vỗ cỏ cho cô ta. Cô ta tới am tan thánh ta cũng theo làm đẹp tớ Ta chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong sớm tối được nhìn trộm cô ta một lần là đã thỏa mãn rồi. Làm sao? Làm sao lại có thể có chút cử động nào được đột với gia nhân? Vậy thì ngươi thầm yêu bà ta suốt 20 năm luôn mà bà ta không biết. Ta sợ tiết lộ thật phận. Bịch Nhật suốt ngày không dám nói tới ba câu. Trước mặt cô ta lại càng cầm nín không nói gì. Trong 20 năm, Cũng chỉ nói với cô ta 39 câu. Cô ta thì nói với ta 55 mươi câu. Trời ơi, ngươi nhớ rõ thiệt ngay. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng Đều cảm thấy mũi lòng. Nghĩ thầm y ngay cả hai người trò chuyện bao nhiêu câu Với nhau cũng nhớ rõ như thế. Quả thật là si tình cực điểm. Ngô Lục Kỳ sợ di tiểu bảo ăn nói bậy bạ, làm y thương tâm, bèn nói. Hồ đại ca, chúng ta là người có tính có tình, kẻ có học gió thành ngay gốc. Có kẻ thích uống rượu, thích tên bạc. Trần Diên Diên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người thích thưởng thức sắc đẹp và đối xử cô ta thanh thanh bạch bạch. Rất là hiếm thấy. Quỳnh đại lớn mật, có một câu muốn khuyên. Không biết người có vui lòng tiếp nhận không? Xin Ngô Quỳnh cứ nói. Người Trần Diên Diên kia năm xưa tự nhiên là xinh đẹp không ai sánh bằng Nhưng đến hiện nay tuổi tác đã cao chắc cũng Hồ Dật Chi lắc đầu liên tiếp, không muốn nghe nữa, nói: "Ngô Huynh, ai có chiếc người ấy, Huynh đã là một thằng ngốc, nếu người coi thường ta thì chúng ta chia tay ở đây thôi." Nói xong đứng lên, Di Tiểu Bảo nói: "Ai quan đã Hồ Huynh, thần dân xinh đẹp không phải lở nhân gian có được, đúng là tiên nữ trên trời, may mà cô hương chủ, Mã Hưng chủ đều chưa gặp qua nghe, nếu không á vừa nhìn thấy có quá nữa cũng sẽ Ta tâm trọng trao gánh nước cho bà ta. Thiên địa hội của bọn ta thiếu mất hai vị hương chủ rồi. Ngô Lục Kỳ chửi thầm trong bụng. Hừ, thằng tiểu quỷ này, coi <cười> nguyên miếng nó bự. Ta thì đã chính mắt nhìn thấy rồi. <cười> Con gái bà ta lạ kha, chỉ có được ngửa sắc đẹp của bà ta thôi, mà không giống như ngươi, ta đã quyết định cho dù ngàn đau muốn kiếm tan thương nát thịt cũng phải lấy bằng được của ta. Hôm qua lúc trong sòng bạc của ta muốn móc mắt ta, Long Dạ dung hung ác ha, thủ đoạn tàn đâu mà lão tử cũng không để bụng ủy ngẫy lão huynh ngươi chính mắt nhìn thấy, không phải trả giá. Hồ Dực Chi nghe thấy, lập tức nảy ý cùng bệnh thương nghêu, thở dài nói: "Ta thấy cô nữ kia đối với huynh đệ tự hồ có chỗ đứt chảy vô tình." Cái gì mà nước chảy vô tình? Phải nói là à, Hận cá thấu xương. "Ồ ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ thuận miệng chửi thôi, chứ không phải chửi Trần Viên mẹ của ta đâu ha." "A không phải đã hung hãn đâm vào ta con kiếm sao?" Vậy sao lại muốn đâm mù mắt ta? Nếu không phải là ta may mắn, cô ta đã giết chết chồng rốt rồi kìa. Cô ta, cô ta. À, lại coi cái cái gã trịnh công tử Đài Loan, một lòng một già muốn làm vợ chồng với y. Mà cái gã họ trịnh kia lại chưa chết đuối với sông cho rồi. Hồ Dật chi ngồi xuống, cầm tay y nói. Tiếng Quỳnh Đệ cái gọi là tình trết rồi, không thể cưỡng cộng. Người được gặp A Kha, cô danh phận sư tỷ sư đệ với cô ta đã là có duyên phận. Không phải nhất định phải làm vợ chồng với nhau. Ngươi trong đời đã nhìn cô ta nhiều lần Nói với cô ta nhiều câu Cô ta chửi cười đánh ngươi Dùng đau kiếm đâm chém ngươi Như thế là trong lòng cô ta đã có ngươi Như thế đã là có phúc phận to bằng trời rồi Lời ngươi nói rất đúng Nếu cô ta không thèm liếc mắt tới ta Chỉ coi như ở trên đời không có ta Thì mùi vị ấy khó mà nếm được Ta thà bị cô ta đánh mắng Dùng đau kiếm đâm chém Chỉ cần ta không bị cô ta giết chết là được rồi Nếu bị cô ta giết chết Thì cũng rất tốt Cô ta giết ngươi rồi Trong lòng không khỏi có chỗ xấu hổ. Ban đêm nằm mơ biết đâu lại mơ thấy ngươi. ba ngày rảnh rỗi ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới ngươi. Nhưng thế không phải là Hưng. Trong lòng cô ta trước đây giống không có ngươi sao? Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau quảng sợ. Đều nghĩ người này si tình tới cực điểm. Nếu không phải mới rồi chính mắt nhìn thấy y đánh nhau với phùng tích phạm Võ công suốt thần nhập quá Thì đúng là không tin được Y chính là Mỹ Đao Dương Danh gian bốn bể Phong lưu tiêu sái năm xưa Vì tiểu bảo lại gật đầu lia lia nói Hậu đại ca ngươi nói như vậy thì không gì rõ ràng hơn Trước đây ta không hề nghĩ tới Có điều ta thích cô gái nào Thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ Ta không thể những lại như ngươi được Nếu quả thật ả kha muốn ta trồng đau gánh nước cho tụi ta ha. Muốn ta bầu bạn suốt đời với cô ta. Tự nhiên ta sẽ làm. Nhưng nếu mà gã hội trịnh kia cứ lẫn quẩn cạnh cô ta. Thì lão tử không đau trắng đâm vào đau đỏ rút ra. Như y là không có được. Tiểu Quỳnh Đệ. cậu ấy không đúng lắm đâu. Người ưa thích một cô gái là để cô ta trong lòng vui vẻ. Là vì cô ta chứ không phải là vì người. Nếu cô ta muốn lấy trịnh công tử. Thì người phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người muốn hại trịnh công tử, Ngươi gì người trong lòng, phải ra sức bảo vệ cho trịnh công tử. Cho dù mình có phải mất mạng, thì cũng không làm tổn thương sự tàu nhã. ai như vậy lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã. Chuyện gì lỗ giống thì lão tử không có làm. ca, huynh đệ rất hâm phục ngươi, rất muốn nhận ngươi làm sư phụ kìa. Không phải để học đạo pháp của ngươi đâu, mà là học một mảnh si tình của ngươi đối với Trần Viết Viên. Trong phu này thì huynh đệ còn thua xa nghe. Bài sư thì không cần. Nhưng hai chú ta khuyến khích giúp đỡ nhau cũng không hề gì. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đối với cô gái nào cũng không để vào mắt. Nghĩ thầm, gái đẹp thì trong kỷ diện cũng có. Chỉ cần ném bạc trắng xóa ra là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xem ra hai thằng đề tớ này phát biên cả rồi. Hồ vi hai người một già một trẻ càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Quả có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn. Thực ra Di Tiểu Bảo muốn lấy A Kha làm vợ, đó là quyết tâm gạt bỏ khó khăn, chịu khổ chịu nhục tới cùng, khác hẳn một tấm tình si của Hồ Dật Chi. Có điều một người đối với Trừng Diên, Diên một mảnh thâm tình, một người đối với con gái Trừng Diên, Diên quyết lấy bằng được. Chỗ lập tâm tuy cao thấp khác nhau, nhưng bên trong cũng có chỗ tương thông. Huống chi Hồ Dật Chi mang mối thâm tình trong lòng suốt 23 năm, Trước nay chưa từng nói với ai, lúc ấy có thể dốc hết ruột gan mà lại còn có người ngồi cạnh cất tiếng khen ngợi, dỗ tay không thôi, sự thống khoái trong lòng thật không có lời nào nói siết. Mã Siêu Hưng thấy hai người hồ đi trò chuyện rất hợp, không tiện làm gián đoạn sự hứng thú của hai người. Lúc đầu còn nghe vài câu, về sau càng nghe càng cảm thấy chướng tai. Cùng Ngô Lục Kỳ hai người ngầm cao mày đều nghĩ nhiều chủ là trẻ con, không hiểu sự lý Dù vậy cũng thôi, Hồ Dật Chi, ngươi là già, không tự trọng, làm hư bọn trẻ Bất giác, nảy ý, khinh bỉ Hồ Dật Chi chợt nói Tiêu quân trệ, ta và ngươi mới gặp mà như quen đã lâu Trên đời khó nhất là có kẻ trí âm Có câu rất hay, là được một người tri kỷ chết của không hối tiếc Hồ mổ đâm xưa quen biết khắp thiên hạ mà không ai là trí âm. Hôm nay có duyên gặp ngươi. Hãy chúng ta kết kỷ anh em được không? Thế vậy thì tốt lắm. Chỉ, chỉ, chỉ sợ có chuyện không ổn. Chuyện gì? Nếu tương lai ta và ngươi đều được như sở nguyện á. Ngươi cưới trần diễn viên ta cứ A Kha. Ngươi trở thành cha vợ ta. Xin hu huynh đệ lại không hợp nghe. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng chừa nghe thấy. nhịn không được hô hô cười rộ. Hồ giật chi Phật ý biến sắc. Ôn tồn nói. Rốt lại, ngươi không hiểu được tình ý của ta rồi. Ta đời này kiếp này không chạm đầu ngón tay vào, chéo áo của nàng. Nếu có lời giả trá sẽ như cái bạc này. Nói xong, dương tay trái ra một cái, cách một tiếng, bẻ gãy một gốc cái ghế nhỏ trong thuyền. Hai tay xoa một cái, lập tức biến thành mặt gỗ, rơi xuống lã tả. Ngô Lục Kỳ khen. Hảo Công Phu, Hảo Công Phu. Hồ giật Di trường mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm. Võ công thì đang gì, mối tâm tình của ta mới là khó có. Đủ thấy người không phải là tri kỷ của ta. Di tiểu bảo không có bản lĩnh bể gãy mép bàn, bóp dụng ra như y. Bèn rút chủy thủ ra, nhẹ nhẹ rạch lên một góc cái ghế nhỏ, đặt lên trên ghế, nhấp chủy thủ lên, tiện tay cắt dài nhát. Mảnh gỗ góc bàn đứt thành mấy mảnh, nói... Nếu dì Tiểu Bảo mà không lấy được A Kha làm vợ... Thì cũng như cái góc bàn trà này nè... Bị người ta cắt thành 7-8 mảnh... Vẫn chưa ngừng tay đó... Người ngoài thấy thanh trị thủ sắc bén như thế... Đều cảm thấy kinh ngạc... Nhưng nghe y phát vệ như thế... Lại thấy buồn cười... Dì Tiểu Bảo nói... Hồ đại ca... Nói thế thì suốt đời này ta sẽ không bao giờ làm con rể ngươi... Vậy thì chúng ta kết ghế em Hồ vật chi hô hô cười rộ... Nắm tay y bước ra đầu thuyền cùng quỳ xuống dưới ánh trăng sáng nói: "Hôm nay Hồ Nhật kết gả anh em với Di Tiểu Bảo, từ nay trở đi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu trái thề thì cho ta chết đuối với sông." Di Tiểu Bảo cũng nói theo, nhưng câu cuối cùng lại nói là: "Cho ta chết đuối với sông Liễu Giang." nghĩ thầm: "Mình quý không có chỗ nào không phải với Hồ Đại Ca, có điều đứa dại nhất, có điều vị sai trái, thì từ đó mình không tới quản tay nữa, không thì chết đuối với sông Tiểu Giang." Còn với sông khác thì không tính tới nha Hai người hô hô cười rộ Dắt tay nhau vào khoan Cực kỳ thân thiết Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng Chúc mừng hai người Bốn người nâng chén cùng uống Ngô Lục Kỳ sợ gặp quân đệ Kim Lang suy tình này Lại nói chuyện Trần Duyên Duyên và A Kha Nghe mà phát chán Bèn nói Chúng ta về thôi Được Mã Huynh Nhưng quân đệ ta có một việc muốn xin Ta muốn đưa vị cô đứa A Kha kia về cô Minh Mã siêu Hưng không hề để ý Duy tiểu Bảo thì giật nảy mình Dội hỏi Đưa về con Minh làm gì Hôm mấy trời cô nương và cô gái gặp nhau Trong am tam thánh Tôi hôm ấy liền thả bệnh chỉ kêu lên A Kha A Kha sao con không tới thăm mẹ là nói A Kha mẹ chỉ có một mình con Mẹ nhớ con đến khổ ta nghe thấy bất nhẫn nên mới theo được tới đây Trên đường ta đã khuyên A Kha cô nương trở về Bầu bạn với mẹ Nhưng cô ấy nói thế nào cũng không chịu Chuyện này thì không thể cưỡng ép Nên ta bỏ tay không còn cách nào khác Chỉ gấm ngầm đuổi theo Mong khuyên được cô ta hồi tâm chuyển ý Bây giờ cô ta bị các cưới bắt Nếu mà hư chủ bắt cô ta phải đồng ý trở về cô Minh thăm mẹ mới thả ra Thì chắc cô ta không thể không nghe theo Chuyện đó tại hạ không có chủ kiến gì Cứ theo ý với hương chủ là được Quỳnh đệ nguyên muốn cưới cô ta làm vợ Ngày tháng còn dài Nhưng nếu trật cô nương nã bệnh không vậy được Từ đó không bao giờ nhìn thấy mặt con gái nữa Vậy thì Vậy thì là mối hận suốt đời đó Giọng nói có vẻ ngẹn ngào Ngô Lục Kỳ thầm lắc đầu Nghĩ thầm Người này học hí anh hùng Đều đã tiêu ma Bà bà má má như thế Vì một người ái thiết của cô, cô Tâm với bà điến đảo thần hồn như vậy Há là lạc ý khái hảo hán Trật diệt duyên là một trong những kẻ thủ ác Làm mất gian sơ cho đại minh Lần tới lão tử đem quân đánh tới công minh Sẽ một đau giết chết thì Đại ca muốn dắt cô ta về công minh cũng được thôi Có điều á Có điều không giống gì đại ca Ta và cô ta cưới sinh mai mối hẳn hôi. Đã sớm bái đường. Vì là mai là giao đầu sư tử ngôi lập thân trong một viên phủ. Đó. Nhưng vợ ta không chịu thành thân với ta. Lại muốn cãi giá lấy trận công tử. Nếu cô ta chịu làm vợ chồng với ta. Thì tự nhiên có thể tha cho cô ta đi. Ngôi Lục Kỳ nghe tới đó. Đùng đùng nổi giận. Nhìn không nổi nữa. Đập mạnh tay lên bàn một cái. Chén rượu bình rượu lập tức đổi nhào. Cao giọng nói. Hồ đại ca. Viên quân đệ. Tiểu con đường này không chịu đi gặp mẹ là nhiều bất hiếu. thì đã bái đường với Duy Quỳnh Đệ. Đã có danh phận giả chồng lại muốn đi theo gã trịnh công tử kia là Đại Bất Trinh. Loại con gái bất hiếu bất trinh như thế thì sống trên đây làm gì? Để dung bão càng đẹp thì nhân phẩm càng xấu. Ta sẽ đi dẫn cổ thị. Để người ta đỡ phải nghe thấy bực tức. Nhìn thấy nổi giận. Rồi cao giọng thúc giục đà công. Chào bão Linh! Chào bão! Hồ vật chi, Di Tiểu Bảo, Mã Siêu Hưng... Ba người nhìn nhau thất sắc Nhìn thấy y, oai phong lẫm lẫm Sát khí đằng đằng như thế Gần xanh trinh tráng nổi lên Tức giận cực điểm Đầu dám khuyên can Chiếc thuyền dần dần chèo vào bờ Ngô Lục Kỳ kêu lên Một đám một đứa kia đâu rồi Trên một chiếc thuyền nhỏ có người đáp Nhạc bị trói ở đây Ngô Lục Kỳ dung tay ra hiệu cho đà công Quay đầu thuyền lại Chèo tới gần chiếc thuyền kia Ngô Lục Kỳ nói với Di Tiểu Bảo Di quýnh đệ, ngươi và ta là quýnh đệ trong hội, tình như cốt nhục Ca ca không nỡ nhìn thấy người lầm lẫn vì sắc đẹp trốn vui một đời Hôm nay cất đứt bối quả cho ngươi Cái chuyện này, chuyện, chuyện, chuyện, chuyện này ban kỹ lại Còn ban gì nữa Nhìn thấy hai chiếc thuyền đã gần nhau Di Tiểu Bảo lòng như lửa đốt Chỉ còn cách cầu khẩn mã siêu hưng Bà đại ca, ngươi khuyên ngô đại ca một câu coi Gái đẹp trong thiên hạ rất nhiều, cứ để cho các ca lo. Đảm bảo tìm được cho người một người vợ xứng ý thỏa lòng là được. Cần gì phải lưu luyến cái loại con cái hẹn hãi như vậy. Ghi tiểu bảo mặt mày rầu rỉ nói. Ờ cái chuyện này, chuyện này. Đột nhiên ào một tiếng, một người nhảy bật lên giọt qua thuyền đối diện. Chính là hồ vật chi. Chị thấy y lẻn vào khoan thuyền, nhảy ra phía sau lái. Trong tay đã ôm một người, thần pháp vô cùng mau lẹ lập tức nhảy luôn lên bờ, nhô lên hụp xuống vài cái, đã ra ngoài mấy mươi trượng, thành âm từ xa vang tới. Ngô đại ca, Mã đại ca, vì huỳnh đệ quá thật cước xin lỗi, sau này sẽ tới cửa tỉnh tội, để các vị tùy ý trách phạt. Tiếng nói xa dần, nhưng trung khí sung mãn vẫn nghe thấy rất rõ. Ngô Lục Kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đang định nhảy lên đuổi theo. Nhưng thấy hồ vật chi đã đi xa rồi, chợt xoay chuyển ý nghĩ, không kìm được. Ôm bụng bò ra cười. Di Tử Bảo vỗ tay khen hay, đoán là hồ vật chi đã ôm A-Kha chạy đi, tự nhiên sẽ đưa nàng về gặp Trần Diên Diên. Trong một giây lát, hai chiếc thuyền kề nhau, Quynh đệ thiên địa hội xô trình khắc sản qua. Di tiểu Bảo chửi. Người biết quynh đệ trong thiên địa hội lại muốn hại chết tổng đại chủ thiên địa hội. Không mỗi bụng người ra không xong. Người biết rõ A Kha là vợ ta còn gian díu díu với cô ta. Làm sao? Nói xong sớm tới gian tay phải ra. Chát chát chát. Đánh trình khắc sản bốn cái. Trình khắc sản uống no nước xong đã sớm rủ rượi. Thấy gián vẽ Di Tử Bảo như hôn thần ác sát bèn nài nỉ. Di Đại Nhân. Xin người để mặt cha ta, từ nay trở đi ta, ta không dám nói chuyện với Kha cô nương câu nào nữa. Vì vậy nếu cô ta nói chuyện với ngươi thì sao? Ta cũng không trả lời, nếu không, nếu không. Nếu không thì thế nào, nhất thời cũng không nói ra được. Vì Tiểu Bảo nói. Ta cứ cắt cái lưỡi ngươi đi, cho ngươi muốn nói chuyện với A Kha cô nương cũng không được. Nói xong, rút kỹ thủ ra quát. Hả mình ra? Ta quyết không nói chuyện với cô ta là được, chỉ cần nói một câu thì ta là quân rùi đen khốn kiếp. Di Tử Bảo sợ Trần Cận Nam trách phạt Cũng không dám giết y thật Nói Bây giờ trở đi nghe ngươi mà dám vô lễ với Tổng Đại Chủ Và huynh để thi địa hội ha Là dám giỡn trò khốn nạn với vợ ta hả Định cho ta một sửng ha Lão tử sẽ cắt cái đầu gian phu nhà ngươi Rồi nhất Thanh Chủy Thủ lên khẽ ném xuống thành Chủy Thủ cấm Phật vào gián thuyền Trịnh Khắc Sản dội nói à, Không dám không dám Không dám nữa mà Di tiểu Bảo quay qua Mã Siêu Hưng nói Mã Đại Ca Y là do gia hậu đường của ngươi bắt được. Xin ngươi phát lạc đi. Quốc tính gia anh hùng thế nào? Mà lại có cháu nội không ra cái gì? Ngô Lục Kỳ nói. Người này về Đài Loan ắt sẽ làm khó Tổng Đại Chủ. Chẳng bằng cứ một đao chém thành hai đoạn, dĩ nhiên không còn hầu hỏa. Trịnh khắc sản cả kinh dội nói. Không, không đâu. Ta về tới Đài Loan sẽ xin cha ta, Phong Tước cho Trần dĩnh qua Trần Tiến Sinh. Phong làm quan to. Tổng Đại Chủ ta cần à? Rồi hạ giọng nói với Ngô Lục Kỳ Người này là công tử của Trịnh Dương gia, nếu chúng ta giết đi, phía Sở sẽ làm tổng đại chủ mang tiếng giết chủ. Thiên địa hội là do Trần Dĩnh Qua dân lệnh Trịnh thành công sáng lập. Trần Dĩnh Qua là thủ lĩnh Thiên địa hội, nhưng vẫn là thuộc quan của Thiên Bình quận Dương ở Đài Loan. Nếu quân đệ trong hội giết con viên Bình Dương thì Trần Dĩnh Qua tuy không có mặt vẫn không khỏi bị liên lụy. Ngô Lục Kỳ ngẫm nghĩ thế không sai. Đưa hai tay ra kéo một cái Bước hết dây trói trịnh khắc sản Nhất y lên quát lớn Cúc đi Rồi ném y lên bờ Trịnh khắc sản lập tức như đàn dân giá vũ bay ra Đè bè kêu mấy tiếng trên không Nghĩ là ngã cái này nhất định Phải gãy xương đứt gân Nào ngờ mông đập xuống đất Lại là một khoảnh cỏ mềm Tuy bị chấn động toàn thân đau rần Nhưng chưa bị thương Lồn cồn bò nhảy, dội dàng chạy đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 59 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung.